đã gửi về cho Việt Thảo. Hôm nay có nhiều lắm, không biết kể hết đây không nha. Của Lê Phước Hậu nè. Của một người viết mà không có dấu nhưng mà Việt Thảo cho dấu vô luôn thành tên là những chuyện ma của Mỹ Lớn. Của Viên Nguyễn, Liễu Hải, Vũ Phong. Như Việt Thảo nói trước là chuẩn bị đây, kể hết thì hết, không hết thì mình chừa lại lần sau. Đây là kho tàng truyện bài dân giam Việt Nam kỳ thứ 409. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái lá thư đầu tiên của Lê Phước Hậu. Thư này được thảo nhận được vào ngày 25 tháng 8 năm 2020. Cái bức thư này nó được để dành vô trong cái file, trong cái danh, danh mục mà của tháng 10 lần, tháng 11. Cho nên uh, cho tới bây giờ mới đọc được. Sẵn đây cũng nói luôn các bạn nào đã gửi những câu chuyện của các bạn về cho Việt Thảo. Khi Việt Thảo hồi báo là đã có nhận được rồi, cảm ơn. Thì các bạn yên tâm nằm đó để chờ ngài Việt Thảo kể. Còn các bạn cứ gửi tới hỏi, gửi tới lui, gửi tới gửi lui. Thì cái câu chuyện đó nó tự động nó để dành vô những cái ngày tháng sau này. Cho nên nó sẽ bị chậm trễ nha. Muốn đừng chậm trễ, đừng thắc mắc nhiều. Khi Việt Thảo đã nhận là có nhận rồi là sẽ đọc. Trừ trường hợp đọc hết qua tháng đó rồi. Qua tới tháng sau rồi mà không thấy kiểu mình đâu thì lúc đó hay hỏi. Nha cảm ơn nhiều. Bây giờ, bức thư của Lê Phước Hậu. Chào chú Việt Thảo, con tên Lê Phước Hậu. Con muốn chia sẻ những câu chuyện có liên quan đến cha của con. Cha con là người Huế vô Cà Mau lập nghiệp. Cha con mất rồi, tính đến nay cũng được 2 năm mấy. Chuyện xảy ra là trong lúc cha con mất và ở trong vòng 49 ngày. Có một hôm đó con đang ngủ trưa. Tự nhiên có người nào đó đánh thức con dậy. Con giật mình thức dậy con nhìn lên thì con thấy cái bàn thờ ở cái chỗ mà cái lư nhang nó bốc cháy rừng rực lên con hết hồn con lại dập tắt liền nhưng mà có điều chung quanh con không có thấy ai cả con cũng không biết ai đánh thức mình luôn cũng may là có người nào đó đã đánh thức con dậy nếu không thì có thể cháy luôn cái bàn thờ và cháy nhà luôn đó là lần thứ nhất lần thứ hai cũng trong vòng bốn mươi chín ngày của cha con đó hôm đó con lấy cái nệm Rồi con lót ra ngay cái chỗ mà lúc cha con mất á, con nằm đó con ngủ. Đang ngủ ngon, tự nhiên, cũng có ai kêu con thức dậy. Con giật mình thức dậy, con nhìn con thấy anh hai con, lúc đó cũng cỡ hai giờ khuya rồi. Con hỏi sao vậy? Sao mà cũng như cái ý đánh thức dậy khuya, anh hai mới nói, Tao mới thấy cha kêu là mày không có được nằm ngủ ở chỗ đó Chỗ đó là chỗ của cha nằm Mày lại mày nằm lên chỗ cha Ông không có chịu Ôi, Thế là con lật đật Con ôm mền gối rồi kéo cái nệm qua chỗ khác Con ngủ luôn cho tới sáng Lần nữa là lần thứ ba Cũng vẫn trong 49 ngày của cha con Đêm đó Con muốn đi chơi Mà không dám Sợ anh hai rầy Con mới chờ cho anh ngủ ngon rồi Con mới lén đi ra xóm chơi Vậy mà rời nhà chưa được bao lâu, thì anh hai ở đâu ông chạy tới, ông kiếm con, ông kêu đi về. Con mới ủa? Sao anh biết em đi chơi mà kiếm bọn phải anh ngủ rồi sao? Anh nói tao ngủ rồi, nhưng mà trong mơ, cha kêu, đi kiếm mày đi, mày đang lén đi chơi kìa. Bởi vậy tao mới thức vậy, tao đi ra lôi mày về nè. Đó là những câu chuyện có liên quan đến cha của con, ký tên Lê Phước Học đó là câu chuyện đầu tiên để mở đầu cho kho tàng truyện mang dân gian hôm nay và bây giờ là tiếp theo bức thơ thứ hai là những câu chuyện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện